và các bản đón nghe câu chuyện. Mặt trời đen. Tập thứ 7. Thị vượng tường Tây. Chương thứ 12. Đất rời thay. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thực hiện nadiou.com. người sau khi chết được khâm liệm, đặt vào quan quách rồi chôn xuống đất. Giả sử có cơ hội đào đất bật răng, sẽ thấy thi thể dù mới hay cũ, chỉ cần chôn cạnh ngọn bình sơn thì lập tức không cánh mà bay. Tuy lớp đất bên trên vẫn còn nguyên vẹn, nắp áo quan cũng không hề bị cạy mở. Nhưng bên trong chỉ còn lại vài bình gốm, đũa tre tùy táng. Áo liệm mặc cho người chết vẫn còn nguyên gì cục áo không hề bị mờ, nhưng tuyệt nhiên không có màu xương thịt nào. Dân bản địa truyền tai nhau rằng, trước khi binh lính nhà Nguyên đánh tới, Bình Sơn vốn là cấm địa luyện đơn của hoàng đế. Ngoài lý do địa hình đặc thù được chảy phú cho nhiều hang động tự nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là vì tương Tây Thần Châu sản xuất nhiều chu sa, thủy ngân tinh luyện từ chu sa Vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện đan. Đời đời, luyện đan từ những loại thần dược trường sinh bất lão, cho tới phương thuốc bí truyền chốn phòng the. Nên trong núi quanh năm rạo rạt dược khí. Lâu dần, nham thạch buồn đất trên bình sơn, cũng nhiễm phải dược khí tiêu xương hóa cốt. Thân thể hết chôn trong núi, chỉ còn lại làn khí mờ, lưu động theo dòng khí trong điểm mạch thành tung bất định. Bởi thế nơi này được gọi là đất giở thay. Chỉ có cái xác cổ của vị tướng nhà Nguyên đặt trong lòng núi, do chúng phải tà thuật của động dân mà chích, biến thành cương kỳ không thể thối giữa, lại hấp thu dược lực của tiêu đơn chắp mộ nên đã thành tinh. Ngài nói sau khi vết nứt trên núi để lộ ra ngôi mộ cổ, cứ cách mấy chục năm lại có người nhìn thấy cương thi mình mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, xuất hiện trong núi. Ai cũng nói, chính mắt nhìn thấy chứ không phải chỉ là nghe kể lại. Ở Tương Tây, thịnh tộc loài thây, người Tương Tây đặc biệt tin vào những chuyện cương thi tác oai tác quái. Họ đồn đại nhau rằng trong bình sơn có thị vương, biết bảo người vào núi đào mộ, hái hái thuốc đều bị cương thi và âm binh ham hại. Tạm xảo thất bạn, còn ai ăn gan hổ mật gấu, bước vào địa mộ cổ trong lòng núi nữa. Lão Trần nghe xong chỉ cười nhạt, lão hiểu rộng biết nhiều, mấy lời đồn đại của đám thổ dân sao dọa nổi. Kẻ tên đất giời thay, lão quả có nghe qua, nhưng đó chỉ là truyền thuyết vô sở, thời xuân thu chiến quốc, trên đời lấy đâu ra đất giời thay thật. Mộ Thải Nguyên, thượng chôn sâu táng lớn, bên trong ẩn chứa vô vàn phương kỹ phỏng trộm có tây vực, đồ bồi táng cũng chẳng bằng bộ đám vương công quý tộc trung thổ, nên xưa nay không phải là mục tiêu hàng đầu của dân trộm mộ. Tuy vậy, vị tướng nhà Nguyên được chôn trong núi Bình Sơn, lại chết trước khi lâm trận trong cuộc càn quét tàn sát người Miêu 72 động của ông ta. Chắc hẳn đã cướp được không ít của cải, lại thêm số châu báu nhiều không kể xiết, bao đời hoàng gia cũng tiến, tất cả trong điện tối địa cung, e rằng số minh khí tàn trữ trong ngôi mộ cổ đầy nguyên này, cũng không thua kém bất kỳ lăng mộ đế vương nào. Ngôi mộ cổ này, hình thế đặc biệt, quân số ít ỏi khó mà đào được, hơn nữa lại nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, hiếm người biết đến. Nếu không dẫn độ đấu đã kéo tới từ lâu, chứ sao có đến ngày nay. Hiện giờ cơ duyên đã đến, đây chính là cơ hội để phái xả lính, hoàn thành đại nghiệp. Lão Trần tính toán, đám bọn họ từ nơi xa đến, không quen đường xá, nếu không có người dẫn đường sẽ khó làm nên chuyện. Vì thế, không thể giết người diệt khẩu. Còn điều trước tiên, phải vô yên anh chàng người niêu này đã bằng không để anh ta lỡ lời. Lộ ra chuyện gì làm dao động lòng quân thì gay. Lã bản nói với anh ta. Không phải khoác lạc đâu. Nhưng nhân sĩ ở tường ẩm đều biết ông chủ Trần gia giỏi nhất bắt quỷ đuổi thầy, lại thêm tính tình hào sảng, sẵn lòng giúp đỡ người tốt. Giờ có ý, dẫn thuộc hạ đi trừ hại cho dân, tiêu diệt cương thi trong núi Bình Sơn. Nếu người chịu giúp sẽ không thiếu phần của người đâu." Nói đoạn, nhét vào tay anh ta 10 đồng bạc. Anh chàng người Biêu thấy ông chủ trần ra tay hào phóng, còn đại sói là hễ trợn mắt là muốn giết người. Hề cố ý bất phục là mất mạng ngay. Hai lão tổ tông này, một người mặt đỏ, một người mặt đen, cả hai đều không thể đắc tội. Giữa cục diện vừa cứng vừa nhu, có chạy cũng không thoát muốn giữ tính mạng, chỉ còn cách phục tùng nghe lời. Dù lên núi đào xuống biển lửa cũng phải theo. Nghe vậy, anh ta không dám hé răng nửa lời, vội vã dẫn đám trộm xuyên qua cái hố tùy táng đã bị sơn tặc quét rỗng, trở về nghĩa trang lão hùng lĩnh. Qua mấy lần khảo sát thực địa, nắm được tình hình, bọn Lóc Trần đã có tính toán đầu vào đấy, chỉ còn đợi gác cầm côn luân mặt lạc. Dẫn tiểu đoàn công binh tới Là có thể bắt tay vào việc Là lão ai chờ đợi Mà lòng nóng như lửa đốt Cứ hỏi đi hỏi lại Lão Trần Châu báo trong địa cung Có thể vận chuyển bằng xe hay không Đám tương sĩ nhà Nguyên Trôn trong mộ cổ Có phải đều là lính mông cổ hay không Lão Trần nói Mấy ngày nay trời vừa tờ mờ Đã đi khảo sát Biết được rất nhiều căn nguyên Ngôi mộ cổ này Tuy đã lộ ra từ thời nhà Thanh, nhưng một là địa hình hiểm trở, hai là bên trong lắm cảm bẫy trùng độc, nên nước tên trộm tép xiu không thể làm gì được. Mấy phần chắc chín rẳng trong địa cùng, châu báu chất cao như núi, điều đáng lo là có thể bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng. Ngoài ra, bức tường nhà nguyên cũng không hoàn toàn là người Mông Cổ. Năm đó quân Nguyên san bằng Tây vực, phía bắc Trung Quốc tiến xuống phía nam, khi thế ngàng liên quân tám nước đánh thành Bắc Kinh năm canh tí là liên quân của các ngoại tộc tây vực. Trong hàng ngũ cũng có cả đám lính người Hán đầu hàng, thành gia, phong tục mai táng không giống nhau. Bọn họ biến động núi tự nhiên Bình Sơn này làm biệt mộ, cung hoàng trấn áp lòng khí nam triều. Bình Sơn xưa này là cấm địa của hoàng gia Vốn đã có rất nhiều bẫy mai phục phòng bọn trộm thuốc. Sau khi lấp kín thành mộ thất không lồ, hệ thống bẫy này đã phần đều được giữ lại. Lát nữa chúng ta vào đó nhất định phải cẩn thận đề phòng. Trò chuyện vẫn trời cũng đã ngả về chiều. Đến khi nhá nhem, gác cầm mới dẫn bà cánh quần hỗn tạp về tới nơi hơn trăm tên trộm mộ thủ hạ của lão Trần, tuy là tạm thời chắp vá, nhưng đa số đều có quen biết từ trước, đã qua thao luyện tương đối nên không biết nỗi hỗn loạn. Trái lại, quân đội dưới trướng là lão oai, về cơ bản là một đám ô hợp, linh tráng trong tiểu đoàn công binh đảo mộ này không phải là con nghiện thì là phường đàn điếm, sóc đĩa tổ tôm, kẻ nào kẻ nấy đều có tiền hơn mạng sống công chỉ bọn họ mới có gan đào mộ quật mã, chẳng kiêng dè gì. Đối với mấy phiến quần các vùng lân cận, là lão oai những cái đinh trong mắt, cái rằm trong thịt, lần này hắn rời khỏi hang ổ, vào sâu đất tương tây trộm mộ, nhật nhân đều bí mật hành động, không dám diều dảo ầm ĩ, cũng không dám điều động đại đội. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn sợ các cánh phiến quân khác phục kích đánh lén. Ngoài ra, Đàm Mộ vất vả, vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì. Nhờ lọt ra ngoài, chỉ tổ ganh lấy búa rìu dư luận. Mỗi lần đi chỗ mộ là đại soái đều chỉ mang theo một tiểu đoàn công binh và một tiểu đội xung ngắn. Chuyến quật mộ trên lão hùng lĩnh tương tây lần này cần nhanh chóng bí mật, xong việc là giải tán ngay. Toàn bộ quá trình tốt nhất không quá rằm bằng ngày, đề phòng bịn giải lắm vọng đầy không giữ lãnh địa của hắn, có thể mượn danh nghĩa diễn tập phong tỏa cả ngọn núi, muốn đảo lấp gì cũng được. Lão chẳng thấy người ngựa đã đông đủ, e ký nhộng đến dân bản địa, không dám lấn nát thêm, quyết định phải nhanh chóng hành động. Bèn lệnh cho mọi người, trước tiên lấy giải lĩnh đỏ, tạm chu sa buộc quanh cánh tây trái, để ba nhanh quần rộn nhào đi. Sau đó, đóng quần quanh yết chàng, nghỉ ngơi đến tầm nửa đêm thì bắt đầu xuất phát. Dưới ánh trăng đêm, đoàn quân tổng cộng gần 1000 nhân mạng, kẻ dẫn ngựa, người rất là mang theo đủ loại quân nhu, đi theo ánh trăng người miêu dẫn đường, ròng rã tiến về ngọn Bình Sơn. Để bừng biết thông tin, phàm như người gặp phải trên đường, bất kể gì hắn để bị bắt theo làm phu khuân vác. Tà mờ sáng hôm sau, tiểu đoàn công binh trộm mộ đã tới được địa môn ở lưng chừng đèo Bình Sơn. Cả đám không đào cửa mộ ngay tại lưng đèo mà muốn tiếp kiệm sức, tâm nhập thẳng địa cung cổ mộ từ khe nứt trên đỉnh núi. Đơn núi khúc khuỷu dốc ngược, ngựa lên đến lưng chừng đã phải dừng lại, không đi tiếp được nữa. Đống vật tư cần thiết lúc này, đành chuyển sang lưng đám phủ quần vác. Đoàn người dậy đạc Mặt trời con đường đá xanh hoằn meo lên đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, chẳng khắc nào một con rồng vàng treo mình bò trên chiếc bình cổ. Buổi sáng hôm đó, Bình Sơn sương răng mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như lạc trong sương mù. Đến khi lên cao cúi xuống, lại thấy mấy mồ răng kín dưới chân. Lĩnh Công Minh đều biết chuyến này lên núi trộm mộ. Nếu là đánh trận còn có chính khỏi kẻ chùn chân, nhưng đổ đấu thì chẳng cách nào bới đất mỏ vàng, mong việc tốt nào hơn nữa. Mấy thằng này chưa thấy lương lậu gì, giờ cuối cùng cũng vớ được ngôi mộ cổ, nên ai nấy đều hoang hái hăm hở, chạy nhào theo trưởng quan lên núi, dù đường núi hiểm trở vẫn không thản vãn nửa lời. Thật ra, trong quá trình đổ đấu, mấy trăm lính công binh này chị đảm nhận vai trò khổ sai là việc nặng nhọc. Dựa vai chở chính đều là đám thuộc hạ của Lão Trần. Hơn trăm tên trộm mộ lưng đeo sọt tre, bên trong đựng khí giới độc môn của phái Sát Lĩnh, thăng rết chèo núi. Đây là loại thang tre được chia làm nhiều đốt, là vật dụng không thể thiếu của đám trộm Sát Lĩnh khi đi đổ đấu. Dầu lên núi xuống đồng, đối mặt với gian nan hiểm trở, để không thể thiếu loại khí giới này. Thằng giết leo núi gồm những ống tre cỡ bằng cánh tay ghép lại. Đây là loại tre bền dẻo nhất, ngâm qua vạc dầu mấy chục lần, nó uốn cong cũng không bao giờ gãy. Hai đầu ống tre gắn móc cài trước sau, thân ống khoét hai hốc tròn cửa thân tre. Khi sử dụng các ống tre được xuyên ngang nối với nhau bằng một cây sào dài, làm thành chỗ để để chân. Phi đầu thang có bách tử câu gắn vào vách đá. Nhìn từ xa, giống hệt một con rết đốt trẻ. Gặp phải vách núi trèo leo hiểm trở, không trèo được. Từng người luân phiên dựng hai thanh thẳng rết mắc vào khe đá là có thể thoăn thoắt leo lên vách đá dựng đứng. Thang có tịn trèo núi nên cũng không phải chỉ có tác dụng leo trèo. Núi và đấu đều có tiếng lóng gọi là mộ cổ. Núi tức chỉ sơn lăng Do huyệt động hoặc vốn trật hẹp Hoặc bị cho nổ mìn ngổn ngang đất đá Dân trộm mộ khi đi vào Khó lòng mang theo dụ cụ cổ cổ cảnh Chỉ dường thang giết Tháo lắp tùy ý Là có thể chia ra Để mỗi người mang theo bên mình Không bị địa hình hạn chế Ở một số mộ cổ Đề phòng địa cung ngập nước Quản quách điều đường treo cao Giữa mộ thất bằng xích sắt Có thang giết hỗ trợ Trong quá trình đổ đấu sẽ bớt được rất nhiều công sức. Loại thăng giết treo núi này nguyên bắt nguồn từ một loại vũ khí công thành của nghĩa quân Sích Mi thời Hán. Trải qua biết bao thế hệ bỏ công sở đổi cải tiến, đến nay mới có hình dáng thế này. Lão Trần rất mọi người lên đỉnh núi, thấy sườn cô sắc vân đãng bay lên từ dưới khe vực. Có điều bấy giờ mấy gần chính ngọ, nên sương không dày lắm. Trùng độc, chân độc là những loại ưa tối tăm. Lúc này chắc chắn chúng đang lở ẩn nấp. Đây chính là thời khắc hành động. Lão hoạt tay, ra hiệu cho cả đám phù hồn bắc, đem từng bao vôi bột quăng xuống vực sâu. Bao vôi đập phải đáy vực, lập tức vỡ tung ra. Phôi bột bắn ra tung tóe, độc vật số hung hiểm đến mấy, hít phải cũng chết sạch cơn nắng mai man thất chết cũng nhất định cao chạy xa bay. Xong gió thời gian gấp gáp, đội công binh chỉ chuẩn bị được hơn 2 trăm bao vôi bột. Lục nếm xuống vực, bị gió thổi mất một nửa, còn lại không phủ kín đập nãy vực, thành ra chỉ như chén nước chứa cháy không thấm vào đâu. Đáp cười từ trên nhìn xuống, thấy vôi bột ít quá thì lo lắng vào đầu bất tài. Giơ cẩu mày, trận vôi bột này rắc xuống vẫn đạt được hiệu quả cao. Lớp khi đọc dày đặc dưới vực, đất dần dần tiêu tan, chỉ còn lại mấy mồ trắng xóa mờ mỏng. Lão Trần Định Cừ hai ba người thân thủ nhanh nhẹn xuống trước thăm dò, liền hỏi cả bọn: "Có ai muốn xuống không?" Từ đám chộm mộ, lập tức bức già hai gã cao to vạm vỡ. Một kẻ tên chạy hoạt thầu, một kẻ tên Điền Lý Bằng đều là nhất cơ thủ vật núi băng giỡn. Bọn họ từ lâu đã mong có cơ hội thể hiện trước mặt thủ lĩnh. Lần này, liền xung phong liều mình xuống vực thăm dò. Lao Trần khen họ dũng cảm, rồi lệnh cho hai người lèo xuống. Hai gã trai cuối mình nhận lệnh, miệng ngậm một miếng bách ngũ độc dược, lưng mang lồng bổ câu thử độc, eo dắt pháo hộp. Pháo hộp còn gọi là súng bạc khọ. Tức là súng mô re, quân đội thường dùng và dao găm Mũi miệng bị kín bằng tấm thẻ đèn Thả xuống vực hai chiếc thẳng giết Thoàn thoát xuyên mầy vạt xương Nhanh chóng mất dạng vào màn xương mổ Những người còn lại đứng trên vách vực trông theo Mà vã cả mồ hôi lo thay Chuyến này đi sống chết thế nào Đều trông cả vào số mệnh hai người họ Lát trần tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh Nhưng cái việc hung cát khó lường, chàng bỗng cũng thấp thỏm không yên. Là lão oai lại càng sốt ruột, liên tục móc đồng hồ quả quýt ra xem. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cổ vẹo bắt mỏi. Giao gọi dắt cổ bóng họng mà dưới vực sâu vất lặng như tạc, chẳng thấy bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có lớp sương mù không lành càng lúc càng dày thêm. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Hoặc radio.com hay 9dio.com để đón nghe các phần tiếp theo